Chuyện con đường của em tôi. Tác giả: Ira Becko. Hoa Mai dịch. Sau khi rời Minneapolis, tôi ghé Chicago để thăm cha mẹ trước khi trở về New York. Một buổi chiều nọ, chuông điện thoại réo vang, đó là Steve, em trai tôi. "Chờ chút." Tôi trả lời máy sau một thoáng ngập ngừng. "Anh sẽ gọi cha hoặc mẹ cho em." "Được." Steve trả lời. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ có thế. Trong vài năm qua, chúng tôi thường xuyên như vậy. Em tôi đã không nói chuyện với tôi nữa và cũng chẳng giải thích lý do. Tôi cũng đã thử giảng hòa vài lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy mình bị cử tuyệt. Quan hệ giữa tôi và Steve cũng lắm thăng trầm. Tôi hơn Steve 5 tuổi và lúc chúng tôi còn nhỏ thì đây quả là một sự khác biệt lớn. Năm 28-29 tuổi, tôi chuyển đến New York sống và trở thành một phóng viên thể thao. Còn Steve đi dạy tại một trường tiểu học ở Chicago. Cha mẹ tôi luôn thúc giục chúng tôi phải giàn hòa, vì nhà chỉ có hai anh em, nên chúng tôi lẽ ra phải là chiếc cốt của nhau. Vài tuần sau, tôi gọi điện cho cha mẹ và cảm thấy mẹ tôi có điều gì lo lắng. Mẹ tôi cho biết là Steve đang được hóa trị. Hóa trị à? Tại sao vậy mẹ? Tôi sửng sốt Ba năm trước, người ta phát hiện là Steve bị bệnh tăng bạch cầu kinh niên nhưng không nghiêm trọng lắm Thậm chí Steve còn có thể sống đến 70 tuổi Thế mà chẳng hiểu sao tình trạng sức khỏe em tôi lại xấu hẳn đi Sau khi nói chuyện với mẹ tôi, tôi cứ ngồi thừa bên máy điện thoại Mình có nên gọi cho Steve không nhỉ? Dù chúng tôi có lạnh lùng với nhau chăng nữa, thì từ đáy lòng mình tôi vẫn cảm thấy gắn bó sâu sắc với Steve. Tôi còn đang chần chừ thì chính Steve lại là người khởi đầu trước. Em muốn nói chuyện với anh, anh có nghĩ rằng chúng ta phải dẹp chuyện bất hòa giới dẫn này đi không? Anh đã cố đấy chứ, tôi trả lời. Nhưng chính em đã không nói chuyện với anh trước mà. Nhưng anh có bao giờ hỏi em lý do đâu, Steve đáp. Sau đó Steve kể lại một sự kiện xảy ra cách đó hai năm. Lúc đó, tôi đã giới thiệu cha mình với Son Rogovine, cựu cầu thủ bóng chày của đội Chicago White Sox, nhưng lại quên giới thiệu Steve. Tôi thì chẳng nhớ trước gì về chuyện ấy cả, nhưng bây giờ tôi vẫn xin lỗi Steve. Tảng băng vì chúng tôi đã tan đi, và chúng tôi bắt đầu nói với nhau về các mối quan tâm thường nhật. Tôi hỏi thăm sức khỏe Steve và được biết là việc quá trị rất khó chịu. Nhưng nếu nó tốt cho sức khỏe thì cũng được thôi, Steve nói. Nếu có bất cứ chuyện gì, tôi bắt đầu. Em biết, em biết mà, Steve trả lời. Chúng tôi nói về công việc. Steve dạy ở trường tiểu học tại một nơi được xem là ranh giới giữa các băng đảng da đen và dân Mỹ Latin. Thời thế đã đẩy đưa Steve vào nghiệp dạy học. Dù trong vài năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, Steve đã thử tìm nghề khác, nhưng chẳng có việc nào phù hợp. Rồi dần dần, Steve cảm thấy khắn bó hơn với công việc, và cuối cùng thì đám học trò nhỏ đã chiếm cả trái tim và khối óc của cậu ta. Steve thật sự chăm lo cho các học trò của mình. Steve đến nhà nói chuyện với cha mẹ chúng, buộc họ đảm bảo rằng chúng phải được ăn gì đó trước khi đến lớp. Đưa chúng đến những nơi mà có lẽ cả đời chúng chẳng bao giờ được đến Như vườn thực vật Chicago Tôi rất tự hào về em mình Tôi cũng đã nói với Steve như thế Dù đôi khi tôi chẳng biết là Steve có tin hay không Theo tôi, Steve rất khó chịu khi bị xem là kém nổi bật hơn anh mình Nhưng ngay cả khi đã lớn Lúc nào Steve cũng phải đứng sau cái bóng của tôi Các cậu em đều phải như vậy mà Không chỉ nhỏ tuổi hơn tôi, Steve còn thấp hơn tôi và rất nhút nhát. Tôi tính cởi mở hơn và cũng khỏe mạnh hơn. Căn bệnh sởi lúc nhỏ làm cho thị lực một bên mắt của Steve rất kém, vì thế việc chơi thể thao cũng khó khăn. Kính đeo mắt của Steve thường xuyên bị tuột, bị mờ kính hoặc bị vỡ. Tôi cố gắng chỉ cho Steve cách chơi bóng chày, cách đỡ và ném bóng. Đôi khi Steve cũng lắng nghe, nhưng cũng lắm lần nó ném luôn cả gậy đi trong cơn bực tức. Có lần Steve tâm sự với tôi là nó định tham gia vào đội bóng chày của trường cấp 2 nhưng lại thôi. Em muốn sống với cái ý nghĩ là nếu muốn mình cũng có thể tham gia đội bóng, vì như thế còn hơn là nếu em thực sự tham gia mà lại chơi chẳng ra gì. Một trong những thần tượng của Steve là Bavonumi, một vận động viên chạy đua của Phần Lan trong thập niên 1920. Steve dán hình của Numi trong phòng ngủ và rất ngưỡng mộ ông. Có lần Steve giải thích với tôi, "Vì ông thật sự cố gắng. Ông đã khoảng 75 hay 80 tuổi rồi, thế mà vẫn chạy, vẫn cố gắng, vẫn quyết tâm." Chắc chắn là tôi đã chọc ghẹo Steve rất nhiều về thần tượng Numi của nó. Có lẽ là để phản ứng lại những lời chăm chọc của tôi. Đôi khi Steve quyết định bỏ mặt tôi khi tôi nhờ nó giúp đỡ. Có lần tôi bị bông gân mắt cá chân trong một trận bóng rổ và phải đi nạn. Tôi nhờ Steve lấy hộ một cái bánh mì kẹp xúc xích để gần đấy nhưng nó từ chối. Cuối cùng tôi phải trả công cho bạn của nó 25 xu để có được cái bánh. Khoảng 7 năm sau, khi Steve đã là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Illinois, nó gọi điện cho cha mẹ tôi than phiền là rất nhớ nhà và nó muốn bỏ học cha mẹ tôi đã bảo tôi gọi cho Steve tôi nói chuyện với nó một lúc phân tích và khuyên Steve nên ở lại học sau đó tôi gửi cho Steve một bức thư vài ngày sau tôi nhận được thư trả lời anh Ira thân mến cảm ơn anh đã viết thư cho em em rất biết ơn về những lời khuyên của anh vì em nhận ra rằng Nếu em nghỉ học lần này, thì em sẽ còn bỏ cuộc nhiều lần khác. Thật tuyệt là mình có ai đó giúp đỡ đúng lúc mình cần. Bất cứ khi nào anh cần một cái bánh mì xúc xích, em sẽ chạy ngay đi lấy cho anh. Thân mến, Steve! Và giờ đây, khi nói chuyện với Steve vào cái đêm tháng 2 ấy, tôi nhận thấy qua giọng nói của Steve rằng nó thật tâm muốn giàn hòa với tôi. Trong vài tháng sau đó, Steve cứ ra ra vào vào bệnh viện để được hóa trị. Tôi thì đi đi về về giữa New York và Chicago. Và đến cuối tháng 4 tôi ở lại với Steve được ít ngày. Anh xem này, Steve nói khi cho tôi xem một đám tóc rụng trên gối. Tóc em đang rụng hết rồi, em đã bảo bác sĩ là em không muốn trông giống Michael Jordan đâu. Em chỉ nói là em muốn chơi bóng thắng hay được như anh ấy thôi. Chiều hôm sau, chúng tôi nói về cái chết Steve nói Em cảm thấy em cũng được may mắn nhiều rồi Nhưng anh Ira, em không muốn phải ra đi lúc này đâu Em và Julie còn muốn đến bao nhiêu nơi Và em muốn thấy con gái Shane tốt nghiệp cấp 2 Em muốn... Steve nghẹn ngào xoay người ra ngoài cửa sổ Lần sau, tôi đến gặp bác sĩ điều trị của Steve. Tôi muốn biết bệnh tình của Steve sẽ tiến triển thế nào. Ông ta nói thẳng với tôi. Em anh gần như không có hệ thống miễn dịch. Nhưng liệu có cơ may nào không ạ? Phép lạ vẫn sẽ ra đấy thôi. Tôi đến thăm Steve, cha mẹ tôi. Julie, vợ của Steve, và cô con gái Shane, đang ở đó. Khi phải ra sân bay, tôi đến đặt tay lên dai em trai và nói. Anh thương em lắm, Steve ạ. Em cũng thương anh lắm, Ira ạ. Hãy lại gần đây. Steve nắm lấy áo khoác của tôi, kéo tôi lại gần rồi hôn lên má tôi. Tôi vẫy tay chào những người trong gia đình rồi bước ra ngoài, vì nếu tôi cố nói thêm lời nào thì tôi sẽ khóc òa lên mất. Mình vừa nói được điều ấy. Ý nghĩ đó cứ bám theo tôi trên đường ra sân bay. Anh thương em lắm. Trước đây tôi chưa bao giờ nói với em tôi điều đó, và em tôi cũng vậy. Lạ chưa? Nhưng tại sao việc đó lại khó khăn đến thế? Tôi chợt cảm thấy thật mãn nguyện, vì rốt cuộc cũng đã có thể bày tỏ tình cảm của mình cho Steve biết. Dĩ nhiên, tôi phải cảm ơn Steve đã chủ động vàng hòa. Cuối cùng thì người em lại làm thế giai trò của người anh. Một lát sau, tôi gọi cho Steve. Giáo sĩ trong bệnh viện vừa đến thăm em. Steve nói, em và ông ta nói chuyện khoảng một tiếng và em hơi bị xúc động. Em khóc đến hai lần. Em khóc à? Tôi hỏi, khi nào? À một lần khi giáo sĩ nắm tay em. Còn lần kia? Lần kia là khi em kể cho ông ta nghe về anh. Bốn ngày sau, Steve bị viêm phổi nặng và phải thở bằng máy hô hấp nhân tạo. Tôi đến thăm Steve ở phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Tôi vẫn nói chuyện với Steve, dù tôi không biết Steve có nghe được tôi nói hay không. Cặp kính của Steve được đặt trên chiếc bàn gần đó. Tốt, tôi nghĩ, khi Steve khỏe hơn, nó sẽ lấy được kính ngay, Steve sẽ cần có kính. Nhưng phép lạ đã không xảy ra, Steve ra đi vào thứ Năm ngày 21 tháng 5. Tôi cầm tay Steve và nói lại một lần nữa là, tôi rất yêu quý chú ấy. Tôi hôn lên tráng em trai, rồi chào dĩnh biệt. Trong tang lễ của Steve, nhà thờ chỉ có đủ chỗ đứng. Người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ, toàn bộ học sinh của Si đều đến. Một học sinh nói với tôi, nhiều bạn khác cũng muốn đến nữa, nhưng thầy hiệu trưởng bảo là không thể đi hết cả trường được. Sau buổi lễ, Julie cho tôi xem những lá thư hợp trò của Steve gửi cho cô. Chúng kể cho cô nghe Steve đã thúc giục chúng tiếp tục con đường học giống như thế nào cũng như khuyên chúng cách giải quyết những vấn đề trong gia đình và ngoài đường phố. Một học sinh viết, Thầy không chỉ là thầy giáo, thầy còn là bạn tốt nhất của em. Mỗi khi em cần giúp đỡ, thầy không bao giờ làm em thất vọng. Một học sinh khác khi nghe được Steve qua đời, em đã tháo lá cờ treo trong phòng học xuống, xếp nó lại, rồi mang đến cho Julie một tuần sau đó. Cả gia đình chúng tôi đều không biết được là em tôi đã có ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đối với cuộc sống của các học sinh. Và tôi cũng không hiểu em tôi có biết được điều đó hay không. Tôi bắt đầu suy nghĩ điều gì làm cho con người trở nên quan trọng. Có những người nổi tiếng được chúng ta ngưỡng mộ, nhưng thực tế lại luôn chạy theo những ước muốn ích kỷ. Và cũng có những người thầm lặng như Steve. Những người đem lại sự đổi thay thật sự Nhưng lại chẳng được ai xây tượng đài Và cũng chẳng có con đường nào được mang tên họ Một tháng sau ngày tang lễ, tôi đến giếng mộ Steve. Chỉ có một tấm bia đơn giản. Vài tháng tới, chúng tôi sẽ thay bia mới, G.H. Perko. Cái chết của Steve đối với tôi vẫn thật khó tin và tôi cảm thấy nghẹt thở. Một bình hoa được đặt bên mộ do Julie và con gái Shainer mang đến hôm trước. Tôi cũng mang quà đến cho Steve, một người đàn ông thật tốt bụng và dũng cảm. Tôi rút trong túi ra một tấm ảnh từ một tạp chí thể thao và đặt lên trên mộ Steve, đó là tấm ảnh của Pavel Numi đang chạy hết tốc lực.